Ác ma cũng đi làm, trương nam Ác ma đàn nhân bị kết chỉnh Thông tất cả vỉa hè, theo nguồn tin chưa được kiểm duyệt Mười ngày sau, Lưu Thần triển khai cuộc tổng thanh tra đánh giá năng lực nghiệp vụ trong toàn công ty Nghe nói nếu như bị đánh giá là không hợp cách, sẽ bị dám cách hoạt giảm biên chế Bộ không khí hoang mang một lần nữa lan lõi khắp nơi, sau cuộc thanh tra, từng ngành từng ngành được thông qua, rốt cuộc cũng đến phiên tổ phân phối hậu cần. Lần này đếch thăng Lưu Thần sẽ cùng đoàn thanh tra tới xem xác đánh giá. Quân tư vũ hiểu được Lưu Thần là đang dùng cách này để chỉnh kháng đai, quả nhiên không sai. Hôm sau, quân tư vũ thay bộ đồ lao động, đeo găng tay cao su, toàn bộ võ trang từ đầu đến chân cùng với các tổ viên đứng nghiêm chỉnh trong trụ sở công tác. Chính là bdc chuyên dụng trên tầng cao nhất. Một lúc, Nêu Thần tay cháp sau lưng cùng với một đoàn thanh tra chậm rãi giá lanh. Nêu tổng hảo, quân tư vũ mái móc chào hỏi, Cho buổi sáng, tổ trưởng quân hôm nay đến khi tụ hậu cần đánh giá năng lực nghiệp vụ. Vì đặc thù công tác của tổ các anh có chút khác biệt, cho nên quá trình xác hạt cũng có điểm không giống với các phòng ban khác. Được rồi, giờ dẫn chúng tôi đi xem việc bắt dọn vết xe của các anh đi. Đưa thần năng gọng kính, nên ra y đúng là đang bớ lông tìm vết mà. Lãnh đạo xin cửa yên tâm, quân tư vũ đại cửa phòng với đất xe Mở ra trước mặt là thành quả lao động cặt lực cả ngày hôm qua của tổ hậu cần Ta lấy từ trong ra ngoài điều sạch bong, sáng bóng, không nhiễm một hạt bụi Thậm chí còn thong khoảng mùi thơm của quýt Biêu thần cùng một đám thanh tra bắt đầu chỉ trỏ Y tiến đến mở nát bồn cầu đầu tiên nhìn qua chỉ thấy toàn bộ sạch sẽ tinh tươm gạch men xứ trắng sáng như mới thậm chí còn tỏ ra ánh sáng chói lọi tiêu thần gật gật đầu hướng quân tư vũ nói Tổ trưởng quân nói cho tôi biết tiêu chí công tác của tổ các anh quân tư vũ bắt đầu dài mỏ báo cáo là như vậy Tiêu chí làm việc của tổ chúng tôi chính là đem lao thần thánh, tối quan trọng đối với nhân sinh này biến thành thánh địa, đức thực, làm cho những người tới đây dạy sau đều cảm nhận được sự thương thái, thoải mái, xói bỏ nỗi thống khổ đè nặng trong lòng, để sau đó có thể nhẹ nhõm các bước tiếp tục cuộc hành trình đài gian khổ trong gai trong đường đời. Nghe hắn nói xong, mọi người triệt để không nói gì Liêu Thần lặng im, chân chân nhìn hắn, rốt cuộc gật đời Nói, được rồi, được rồi, quân cổ trưởng không cần thiết phải màu mè như vậy Hiện tại tôi muốn anh làm một cuộc thí nghiệp Cái gì? Quân tư vụ như mày Khuôn mặt là ban của Liêu Thần cuối cùng cũng lộ ra một cười ác ám Công ty chúng ta có thể nói là đứng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh thị trường Cho nên năng lực của nhân viên trong công ty nhất định đều thuộc hàng ưu tú Về tổ của các anh, phủ trưởng quân Không biết mọi người có nghe chuyện thủ tướng Nhật Bản đã từng làm nhân viên dọn toilet Để chứng minh toilet mình dọn là cực kỳ sạch sẽ. Ông ta đã uống ngay một ly nước lấy từ trong bồn cầu như vậy tổ trưởng quân không biết anh có tự tin cam đoan rằng mình dọn tôi lấy sạch đến mức có thể đây sẽ là bước cuối cùng để đánh giá về việc tăng giảm tiền lương của toàn bộ nhân viên trong tổ học cần ý tứ của lưu thành là quá rõ ràng nếu như quân thư vụ có thể uống nước đó đó mút từ trong đó đó như vậy y sẽ giao quyết định tăng lương cho tổ hậu cần Nhưng nếu như hắn không dám uống thì lương của tổ hậu cần sẽ bị giảm đi một bậc. Phát hiện quân sư vụ có chức vung cảnh Cái gì mà ác ma? So với phim này thì không biết ai mới chân chính là ác ma đây Hắn hiện tại cảm thấy kế hoạch tiêu diệt nhân loại kiến tạo thế giới mới của ma hoàng năm đó có bao nhiêu chính khác Ta sẽ không uống lưu tổng ác ma đại nhân rốt cuộc nghiệp bộ. Tốt lắm, như vậy đã đủ chứng minh trình độ của các anh so với một công nhân ưu tú khi này đến mức nào. Cho nên, tôi thấy mức lương hiện tại của các anh kỳ thực có điểm bắt tập lý. Lưu thần vừa lòm nhìn quân tư vũ cuối đàn không nói, vẻ mặt đã ý không cần đe lịch giáo. Chờ một chút, Lưu Tổng. Xét nhiệm lần này hoàn toàn thuộc về tôi Các thành viên trong tổ đều góp nỗ lực công tác Vậy nên này có thể chỉ trừ tiền lương của một mình tôi được không? các ma đại nhân vẫn như vậy cố gắng Vì các thành viên trong tổ trên thủ thêm một chút Nga ý của anh là anh muốn một mình gánh vác Toàn bộ phòng tử lương bị khấu trừ của cả tổ Tổ trưởng quân Anh hẳn là hiểu rõ rồi chứ Nếu làm như vậy thì lương thắng tới của anh Lưu Thần ác ý nói Không sao, bọn họ còn phải nuôi sống gia đình Tôi chỉ có một mình, chỉ tiêu cũng không nhiều Quân tư vũ vì nghĩa diệt thân Kỳ kèo sinh sọ khiến cho người ta không khỏi cảnh động Được rồi đây là do chính anh nói ra Yêu thần cánh chặt đơn thất vọng nói Chính vì vậy, động lương còn cỏng của ác đại nhân so với người khác còn rơi thẳng hơn gấp mấy lầm ni chan, nhi chan, các anh công nhân dọn đưa đứa xe ngoài kia thật là biệt trao gói đi Cô bé con với đôi mắt to tròn lắc lái Tân thiết cũng nói tay Lưu Thần trong phòng tổng giám đốc luôn luôn Nhu, nhu Túc lên tiếng cười nói huy náo Lưu Thần cụ sở Nhu Nhu huyệt Thái Dương Nhìn con bé lúc nào cũng nhí nhẫn cười nói này cũng là em gái mình Lưu Xuyến Xuyến Tuy mới 13 tuổi thôi Thế nhưng tiểu quỷ này thật biết cách bày trò tai quái Lúc nào cũng hi hi ha ha Tính toán hoàn toàn khác với ông anh lạnh lùng, chầm tĩnh. Đừng gọi như cha này nọ, gọi là anh hai được rồi Nếu thầm thấy rằng mặt mũi lúc nào cũng lạnh băng, đập trìa, không biến phát Thế nhưng trước mặt cô em này mà y cưng chịu nhất là hoàn toàn bó tay Trong cái một hình, Bilynn Chu Ki, khu Ki Chi vẫn hay gọi anh trai như vậy mà Em cũng muốn gọi Lưu xuyên xuyến đích thực là một Cô ta cô nha Còn mấy thứ hình vẽ biết động đại Nội dung vô bổ đi lừa đám trẻ con Lưu thần chẳng thèm khó tới Hư, dù sao nói chuyện này với anh cũng không thấy vui vẻ chút nào Anh hai, cái anh không nhanh dọn cái đất xe ngoài kia đúng là một trai quá Sao anh không cho anh ấy làm nhân viên quất dọn cho riêng đơn hành này Ai ai như vậy lúc nào cũng được nán anh đẹp trai Lưu xứ xuyến, trống cảm mơ màng Anh ấy giống như ma vương, Lucifer vậy Cao nhã cao quý lại cảm ra vẻ cả đẹp đàn ma tính Trật tự, đừng có dùng cái giọng như trong phim học hình mà nói chuyện với anh Em đã bao nhiêu tuổi rồi Chú thâm học hành đi Đừng có mê mẩn vào mấy thứ không làm mạnh như vậy nữa Liên thần cuối cùng là Pháp Lúc này quân thư vũ đang ngẩn nha ngồi cạnh bồn hoa ngoài hành lang nhanh nghi trà sữa Vừa rồi không hiểu sao có cô bé con chú chỉ chỉ di động về phía thắm và hình tình Nhưng không bé bước vào căn phòng của Liên thần Hắn thầm nghĩ có lẽ là người thân của y ý nghĩa táo xa trong đầu ác ma và nhân bắt đầu vận chuyển. Sau nhiều nam không nhất nhích, muốn cải thiện quan hệ với cấp trên, cách nhanh nhất và tốt nhất là lùm người, người thân của Seth. Quân cứu vụ lạnh lùng cười, nhưng sau đó lại bị ai? Nhưng lại đi ai đứng lên? Suốt bao năm qua ở hai giới. Hắn trước mặt ma hoàng chưa bao giờ khôn lưng của mình lấy một lần Cũng chỉ cần trừng mắt liền có thể khiến cho tạ hữu tướng quân run sợ hết hồn Hiện tại lại vì một cây nhân lợi xấu tính mà bị lấy lòng một cô bé con Ê, quên đi, cái này là do dòng đầu sư đại Tôi luyện mà thành, quân tư vũ phục hồi trong độc đứng tượng vào nhà hoa trầm gãi thả mồi chờ cho cô bé con kia mắt cao anh hai anh hai cho em mượn anh đẹp trai kia một chút được không Luôn xuyến xuyến tay tay lưu thần cầu nữ liệu cầu sinh bọn anh sắp tới có thân gia lệ hội hóa trang Dự định sẽ dần dùng một vợ kịch tây khắc ma si thương hiện tại còn chưa có người đáng vai ma vương Anh hai cho em mượn anh được trai kia làm những viên được không? Anh là cấp trên nói một câu mà còn nói không nghe sao? Như vậy sao được, lưu thần sắp bị quên gái chạm cho tức chết rồi. Anh hai quá đáng, anh quay mắt, lời mẹ dặn trước khi mất rồi sao? Lô xứng xuyến òa khóc lúc nở, tiếp diễn một màn, em gái nhợn nhẹo với anh hai cứng rắn. 5 tiếng sau, quân tư vụ đã xử lý xong Nam <cười> tiếng sau, quân tư vũ đã xử lý xong Đóng đường ăn nhanh, nhằn nhã mở tạp chí ra đọc Trong lúc đó, nêu thần sức cùng lực triệt giơ tay đào hàng, rút cuộc ấm nút điện thoại Dùng lo phóng thanh lát ngoài hành lang thông báo Quân tư vũ đến sân phòng gặp tôi Hai mắt lưu xíu xíu cực lên, Thì ra tên anh là quân tư vũ Nghe cũng oai phong như người bản nha Cho anh ấy diễn vai phúc hát Đế Vương Công là chuẩn du Lưu thần lướt mắt nhìn con bé một cái Tư rằng y không hiểu cái gì mà Đế Vương Công này nọ Nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì Trí tuyệt Bảo y mở miệng nói với quân tư ủi thế nào đây? Thật là em gái khiến trong người ta lúc nào cũng lo lắng. Hết chư Nam Ác ma cũng đi làm chư sáu Ác ma đại nhân trừ tà Thông tánh xã vỉa hè Thang nguồn tên chưa qua kiểm duyệt Lưu tổng, ngày gọi tôi có việc gì cao? Quân Tư Vũ ra vẻ mình là nhân viên chuyên cần và mẫn sáng. Lưu xuyến xuyến ngồi trên sofa ôm cặp sách, ngáp nhái qua kẹo to tụ trắng, chân thủy nhìn nó đánh giá ác ma và nhân. Lưu Thần Trần mạc một lúc lát đốt cuộc nói, sau muốn nhà anh một việc Là việc riêng tư cá nhân thôi Nếu anh cảm thấy không ổn, có thể không cần giúp Tương nhiên tôi không cần Tôi không để anh làm không công Thù la sẽ thanh toán đầy đủ Lưu Tổng, Ngài đang nói cái gì vậy? Nếu là chuyện tôi có thể giúp, Ngài cứ nói thẳng là được rồi Quân Tư Vũ thẳng nhiên cười nói Là như vậy Trường của em trái tôi sắp có tổ chức lễ hồi Nó đảm miệng thần biên tịch Hiện giờ vẫn đang thiếu người đóng vai nhân vật chính Ngày kia đã là công viện rồi Cho nên tôi muốn anh đến trường giúp nó một tay Đương nhiên tôi sẽ tính thù lao theo giờ không để anh chịu thiệt Đứa thần nói xong với lái cái máy tính Không cần nói chuyện thù lao gì đó, không cần nhắc tới Điểm sao cho vợ kịch diễn ra thận lợi là ốc đồi Chẳng phải vẫn nói thứ người như thứ khỏa đó sao Quân Tư Vũ quay về phía Lưu Chú Chú là một người đàn nghe họ Khiến con bé nhìn đến mai mặt Nơi thần khẽ ho một tiếng thần nghĩ Con bé này thật là còn nhỏ như vậy mà đã Vì thế y coi như bình thường mà giới thiệu Hướng xuyến, đây là anh quân Ngày mai em dẫn anh ấy theo diễn tập Quân tôi ngủ, đây là ông gái tôi Anh cứ gọi là hướng xuyến là được rồi Anh quân, chào anh Lưu xướng xuyến trên mặt treo nụ cười thật tươi, vui vẻ nói Anh hai, không cần phải chờ đến ngày mai đâu Hội trường, trường em giờ này vẫn chưa đóng cửa Để em với anh quân đi lái một ít đào củ, anh hai cũng sát tâm tăng, tăng tầm, lái xe chở bọn em đi được không? nhưng mà phần lương bị khấu trừ của tôi, quân thư vũ cố ý nói, vì lương mấy ngày nay của anh sẽ không bị khấu trừ nữa, Lưu thần rộng lượng ban anh, vì thế khi quân thư vũ thay quần áo đứng trước ra ra chờ y Thời khách hoàng hôn chiếu rọi như có một loại ma lực khiến cho tinh thần người ta hoảng phúc Đây cũng là khoảng thời gian thần bí mà người xưa vẫn gọi là cùng ma chi khắc. Tay song bộ thường phục, quân tư vũ đứng chờ trước cửa gara, ga, đắm chìm trong ánh trời chiều, cả người như được phủ lên một lớp hoàng kim, tựa như một kho tường được điêu khắc hoàn mỹ. Đáng tiếc, chiếc xe đạp điện trong tay hắn lại là một nát chấm phá, đạp đổ hoàn toàn mỹ quan. Lưu Thành đánh xa với ý thừa? tuy là tổng nhân đốc của một công ty lớn, thế nhưng xa của y lại thuộc hàng. Nhân dụng cực kỳ bình thường, nhìn qua chẳng có nổi một điểm thu hút. Lưu Thành dứt quân cư vũ đem xe đạp điện nhát vò cóp, lại cho hắt lại cho hắn ăn vị trên ghế phụ cạnh tài lái. Lưu Tuấn Chi mua ngọn ngồi ở ghế hàng ghế sau. Đây là lần đầu tiên quân sư vũ tiếp xúc với Lưu Thần ở khoảng cách gần như vậy. Không gian bên trong xe nhỏ hẹp, hai người ngồi kế cạnh, cảm giác giống như còn có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của đối phương. Lưu Thần lại cảm thấy có chút khó chịu. Người kia dạo sau cũng đã cùng y đỡ đào vài lầm đương nhiên quan hệ cũng có phần xa cách Con nữa từ nhỏ đến lớn Trừ bỏ xứng xíu là em gái Thiêu thần cũng không có mấy người thân thích Ngay cả bằng hữu tri kỷ cũng chẳng có ai Dù xứng xíu giờ phút này rất nhanh chụp lấy cơ hội nói Anh hai, bây giờ mà tới trường em, chỉ sợ trời đã tối đen mất rồi Hay là anh hai đưa anh quân về nhà mình ăn cơm đi Nếu không thì ra nhà hàng cũng được Ra nhà hàng ăn, tiêu thầm không khó khói quen mà người lạ về nhà Vậy, cùng tới nhà hàng, nguyên gia of the o được không anh hai? Đó là không, nơi đó phong cảnh thật đẹp lưu sướng sướng, vương thắng đứng lên, được rồi, lưu thần nghiêm mặt nói, nhà hàng kia giá cả đắt đỏ, y liếc mắt nhìn quân thư vũ một chút, phục hy vọng hắn sẽ từ chối, thế nhưng tân kia một chút hợp ứng cũng không có, không biết có phải là đang giả ngu hay không, đáng ghét, hắn là đang muốn ăn trả của phép một đường sơn đi, quân thư vũ lúc đó quay đầu sang cười nói cảm ơn lưu tổng lưu thần hừ nhẹ một tiếng không rõ ý nghĩa Cách chờ mùa đông thổi rất nhanh mới hơn năm giờ chiều ngoài trời đã muốn tối đen luôn lưu thần lái xe qua mấy con đường ra tận ngoại ô thẳng tiến đến ngôi trường nổi tiếng phía tây thành phố trường trung học tây thành Đây chính là nơi mà Lưu Sướng Xuyến đang theo học, hội tù đầy đủ tiêu chuẩn và quy mô của một ngôi trường quý tộc. Học phí thì cao đánh dọa người, ngay cả phòng dạy học cũng trong trạng khác nào, cung điện xa hoa. Cho xa dừng lại trước cổng trường, Lưu Sướng Xuyến ghiền nhảy xuống xa, kéo theo quân tư vũ và lưu thần tới trước cổng lớn. Giờ phút này đã đóng cửa yên yểm Lưu Xuyến xuyến dở mánh khóe cầu xin bảo vệ trực đêm Nói dối rằng mình bỏ quen đồ trong lớp Cuối cùng người bảo vệ đành trào thua yêu cầu phải để lại một người đứng ngoài chờ cửa Lưu Xuyến xuyến liền không nhau dự bỏ lại anh trai mình ngoài cổng trường Lưu Thần lúc này làm sao có thể yên tâm Con bé quay lại làm cả một quỷ, lập tức kéo quân tư vụ chạy vào trong sân trường trần ngập bóng đêm. Khu nguyên trường yên tĩnh không một bóng người, hai cỏ bốn phía trì rào lai động, không phân biệt được sáng tối. Hai người đứng giữa hành lang yên tĩnh, cảm nhận từng đợt hàm khí khiến cho người ta có chút run rẩy Quân tư vụ ngẩng đầu nhìn từng nhảy phòng hỏi, Lưu xuyến xuyến, đồ cũ tập kịch của em để ở đâu? ở trong phòng chứa đồ của tổ. trên là bốn. Lưu xuyến xuyến vỗ vỗ ngực. Anh nga, nếu không có anh Quân đi cùng, em cũng chẳng dám đến đây đâu. Mấy bạn trong trường em vẫn thường kể về trường thuyết bóng ma sau giờ học đó. Ừ, đôi khi trường thuyết cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Cơ mắt của ác ma đại nhân trong bóng đêm nhằn biến hình màu ban năm, thâm thúy như trời đen. tinh tường rất rõ từng đóng ma đang vọt trong phòng học. Giờ phút này, đám yêu ma của quái kia đang tấm tầm một chỗ, dùng mắt quỷ, dị trào cúng nhìn chằm chằm vào hai người. Ác ma đại nhân tỉnh bơ, hít sau một hơi, cũng lại nhẹ nhàng thở ra, Người thường không thể nhìn thấy ma khí màu nam như những sợi tơ đang theo từng bức trăng của hắn Và tạm mát, lan lõi vào bên trong phòng học Không đầy nam giai sau, đám yêu ma quỷ quái đã biến sạch không còn một con Lúc này lưu xuyến xuyến còn đám tay ác ma đàn nhân bước vào cửa lớp Hồi hộp quá đi, giống như đang cùng anh quân đi thắm hiển vậy lưu xuyến xuyến cú cú ngược quân tư vụ mở đằng bên tìm được công tắc điện trong đại sảnh cả hành lang lập tức sáng rõ đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của xuyến xuyến vang lên là nhạc nền của một bộ phim hoạt hình nào đó lưu xuyến xuyến mở điện thoại Vì ra là cậu bạn cùng lớp sáu số đã bị con bé lưu kéo vào câu lạc bộ trận tranh lớp trưởng ngại địch nghe nói thằng bé là con lai cho nên tóc vàng mắt xanh da trắng thế nhưng cũng khiến người ta thốt lên: "dám yêu nha?" nếu không phải tính tình có phần hơi cổ hủ, không chừng người ta còn nghĩ thằng bé là thiên sứ thỉnh nay. Uy, lớp trưởng, ngại địch, cậu gọi tôi có chuyện gì vậy? Chết không phải là hỏi bài tập chứ? Đừng nói là hôm nay cậu không biết là về nhà học bài nào đi. Nô xuyến xuyến cười hì hì hỏi. Không nghĩ đâu bên dây kia lại vang lên tiếng kêu đầy lo lắng của nãy địch. Ngay cả quân tư vụ cũng nghe thấy. Uy, là sao vậy nè. Nô xuyến xuyến mau rời khỏi chỗ đó đi. Chữ cậu đang đứng phòng ma khí bạo pháp của đại ác ma. Chạy mau nói trước. Tôi biết cậu đang ở đâu, tôi tới ngay Ai? Đang là trường hợp nè Cậu tới luôn đi Lu sáng xuyến nói điện thoại Sau đó lầm bầm lào bào Được rồi, vừa lúc càng đông người Ăn cơm càng vui Phương Tư Vũ tỏ vẻ bất tắc dĩ Gãy gãy đầu Hắn muốn chắc chắn ở nơi này Sẽ không bị phát hiện Không nghĩ tới cấu trúc xa xảy Trước giờ đã đem ma khí Ém lại Đến mức thấp nhất rồi, sao vẫn bị tên kia đánh thơ ra vậy? Mà hình như người này có cùng mục tiêu cải thiện quan hệ với sếp thông qua người tâm như mình hay sao á? Hay là hợp tác cùng nhau mình bà đi? Hãy chương 6